Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lập niên một giáo phái chấn động khắp Hán Quốc cương thì phái cái tiền cưng tin này cũng lấy từ đó mà ra mà người này không ai khác chính là ông ngoại cổ Bạch Vũ Quân tiếu quân tiếu nhìn Bạch Vũ đang nằm gục ở dưới đất rồi nhìn sang tiểu hài nữ xinh xắn và mỉm cười tiểu nữ quả nhìn giống mẫu thân của người lại đây ngoàii tôn bế nào Tiểu Huy nghe vậy thì lập tức ánh mắt nảy lên một tư hy vọng mà khóc lớn nói. Cứu, cứu phụ thân của ta. Quân Tiếu mỉm cười tín lại, lào lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, bên trong có một chất dịch màu trắng đổ vào miệng của Bạch Vũ, rồi vứt đi mà nói. Phụ thân người không sao, chúng ta đi. Nói rồi quân Tiếu ra lệnh cho một tên cưng thì bế lấy Bạch Vũ, còn Tiểu Huy người đã nhuộm đầy máu mà đi theo không ngừng khóc lóc. Viên phó tướng bất ngờ quát lên: "Mẹ kiếp dám ở trước mặt ta mà ra oai!" Cùng đợi cho hắn dứt lời thì lập tức tứ chi Đã bị hai tên cương thi lao nhanh đến như gió, tóm lấy mà không cảm xúc xé toạc ra thành từng mảnh, máu tươi phun ra thành vòi. Những tên lính còn lại thấy vậy thì dùng đao kiếm đâm vào hai tên, nhưng kiếm đắc bị gãy, thân thể hai người không một chút tổn thương, một tiếng kinh ngạc vang lên. "Cương cương thi phái!" Sau tiếng kêu đó, những kẻ khác cũng như lại hiểu sẽ được điều gì thì lập tức lùi lại. Nhưng mà không kịp tất cả đều chết dưới tay của hai tên cường thị đó. quan bình chết sạch, những kẻ lăng mạ cha con của Bạch Vũ chết sạch, tất cả đều chết sạch. Trong căn phòng, Trúc được đặt ở giữa cánh rừng, nạp lan quay cuồng, đi qua đi lại lo lắng. Tiểu Hy rơi vào trầm mặt. Cô bé từ ngày hôm ấy đều chưa từng ngừng khóc. Cánh tay của tiểu nữ hài cũng đã lạnh. Cống đã 2 tháng trôi qua Bạch Vũ vẫn chưa tỉnh lại Quần tiếu cũng cầu mày hắn có thể giữ tính mạng cho Bạch Vũ Nhưng không có cách làm cho hắn sống lại Nạp Lan ngồi bên khẽ buồn bã lên tiếng Gia Gia thật sự không có cách Nếu vậy ta sẽ đi tìm Gia Gia của ta Nạp Lan ta nói với người điều này Hắc Thủy đã chết Không thể nào Gia Gia của ta sao thể chết được chứ Nạp Lan đứng dậy thất thành quần tiếu thở dài Ba người chúng ta chờ hái huyết quả, hai quả có độc, một quả thực sự là thuốc trường sinh. Nhưng mà ra ra của người chọn chúng quả có độc mà phát tán. Ta vì thương tình huynh đệ đưa cho hắn quả của ta. Hy vọng đó là trường sinh có thể giúp lại cái mạng của hắn. Nhưng quả thật đèn đổi. Quả trường sinh duy nhất nằm trong tay của chính công. Hắn đã trở về phương Nam. Muốn Bạch Vũ tỉnh dậy chỉ có cách tìm hắn. Ta dự định ngày mai sẽ xuất phát. Hắn là cháu của ta, là dòng máu cuối cùng của Bạch Gia. Ngay ở lại lo liệu cho hắn Trên cầm trước khi đi đã để lại cho ta một phần Ta đã pha chế thêm dược liệu Tuy không bằng thứ quả đó Nhưng cũng kéo dài tuổi thọ được 50 năm Người cũng uống đi Đây là phần cuối cùng ta giữ lại Nhanh thì 10 năm Chậm thì 20 năm ta sẽ trở lại Sáng sớm ngày hôm sau Lúc còn tờ mở bóng người Quần tiếu hướng về phía phương nam mà rời đi Đi tới tiểu quốc triệu vũ đế Trên vai một tên cương thi là bóng dáng của một nữ hài cô bé nắm chặt đến đôi bàn tay mà nói Ngoài tôn ta sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ cho phụ thân <cười> Thưa quý vị, bộ truyền Ai Oan Ai Oan của tác giả Mạnh Tuấn đến đây là kết thúc Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe